Là không được đem cái bí mật này ra cho người ngoài Bà Bà đừng vì nóng này Mà làm bậy như thế Bây giờ Mạng của thằng Đức cứ như là chỉ mảnh treo chuông kia kìa Còn đang tai họa Hơn nữa kia kìa Còn cái tai họa nào bằng Cả đời tôi có hai thằng con trai là quý giá nhất Anh Tâm thì điên điên dại dại Còn mỗi Đức mà các người không cho tôi cứu con à